Chương 12 Lật đật tới cúng thách thứ nhì cho bà cái hiền Cô Ba ngọc lên trước một bữa Cô bày rước thầy chùa, cô lãnh đi chợ Cô biểu mời làng sớm Cô lo sắp đặt hết thảy cho em thượng tứ cầm bánh xe Đi qua ông Văn mà rước vợ Vì vợ có nghiến 5-6 tháng rồi Cậu không muốn đi xe ngựa Vợ chồng, ông hội đồng bằng lòng Để con theo chồng về để lo cúng tuần cho mẹ chồng Nhưng mà khi cô ba mạnh ra đi Thì ông hội đồng kêu mà dặn rằng Hãy cúng tuần cho chị xong rồi thì con phải về Chứ đừng có ở miết ở bển đó nghe Nghe không Thượng tứ đã quyết Sửa cái thói cũ Không thèm chơi bời xài phá nữa Để ăn ở tử tế với vợ Mà lo lập thân Mà ông hội đồng không hiểu ý của thằng rể Ông cố chấp lời giao Kết lúc bình thường Ông không dung chế cho người trong khi nguy biến Ông muốn được phần ông Ông không kể gì phần rễ Ông làm như vậy chẳng khác nào Rễ toan bước chân vào đường phải Mà ông gian tay ra ngăn cản Buộc nó phải đi con đường quấy hoài Thượng tứ nghe cha vợ dặn vợ phải về Thì cậu lấy làm buồn Xong buồn thì để bụng Chứ cậu không dám thổ lộ ra như là ngày trước Rước vợ về nhà rồi Tối lại thừa lúc người trong nhà ngủ im liềm Thượng tứ ở trong buồn dặn đèn lên cho tỏ và nói với vợ rằng Hồi trước tôi khợ dại lắm Tôi ham chơi bờ xài phí Tôi hủy bạc của mình Tôi làm buồn thầy má ở bên nhà Mà tôi lại làm sầu não cho má tôi ở bên đây Bây giờ tôi nghĩ lại Thiệt tôi ăn năng biết chừng nào Đã biết tôi chơi bời mấy tháng tốn hao hết mấy ngàn đồng bạc xong tôi ăn năn đây là ăn năn sự lỗi đạo làm chồng, làm rễ, làm con chứ không phải tại tốn hao nhiêu đó mà tôi ăn năn. Bởi vì nhờ có tốn hao đó tôi mới học được bài học khôn tôi mới thoát ra khỏi cái con đường quấy được. Tôi đã ăn năn cái lỗi cũ của tôi rồi. Tôi có lạy thầy má mà xin dung thứ, chẳng hiếu gì cớ nào thầy cứ ghét bỏ tôi hoài, nói thế nào thầy cũng không chịu cho mình về ở bên này. Mình nghĩ mà coi Nhà cửa giường đất của tôi như vậy Nếu tôi về bển mà ở Thì công cuộc bên này tôi bỏ cho ai Còn nếu tôi ở bên này Thì vợ chồng mình xa cách bứt nhau khó mà lòng Mà trong nhà thì không có đàn bà Thì lấy ai mà coi sóc Tôi buồn quá Nếu mình thương tôi á Mình không phiền tôi nữa Thì mình phải tính như thế nào Đặng về ở bên này Mà coi sóc việc nhà dùm cho tôi Đã biết đạo làm con thì phải tùng quyền cha mẹ Nhưng mà gái có chồng cũng có đạo vợ chồng Việc ở bên này hay là ở bên đó Quyền quyết định là tại nơi mình Nếu mình muốn về bên này Thì cha mẹ mình cản làm sao được Cô bà mà nghe chồng nói như vậy Thì cô ứ nước mắt mà đáp rằng Nhà cửa như vậy mình bỏ đi về bển mà ở làm sao được Tôi cũng biết lắm chứ Tôi cũng biết lắm chứ, Phận làm tôi á, thì tôi ở đâu cũng được hết. Theo lẽ thì tôi phải về ở bên này, Đặng lo trong nhà trong cửa, Chứ nhà mà không có đàn bà, Thì hư hao chịu sao cho nổi. Ngặt kỳ tánh ý thầy của tôi khó lắm, Thầy nói là như rửa chén xuống đất, Việc gì cũng vậy, Thầy nhất định một lần mà thôi, Ai cãi cũng không được. Thầy nói bởi vì thầy không có con trai, Nên hồi gã tôi, thầy có giao là bắt rễ. Bây giờ giàu thế nào, thầy cũng không chịu cho tôi về ở bên này. Thầy nói như vậy, tôi biết làm sao. Mà tôi nghĩ nếu tôi về bên này thì cũng khó cho thầy má của tôi lắm. Bởi vì trong nhà có một mình tôi, nếu tôi đi rồi thì làm sao? Thượng tứ nghe vợ nói như vậy. Cậu lấy làm buồn hiu, cậu ngó trân trọng ngọn đèn một hồi rồi cậu nói rằng, Tôi biết mình phiền tôi lắm Mình chưa hết giận tôi đâu Không, tôi đâu có phiền giận gì mình Mình nói như vậy đủ chỉ rõ là mình không có thiệt tình Cách tôi ở với mình hồi năm ngoái đó Làm sao mà mình không phiền cho được Mà mình phiền thì cũng đáng lắm Tôi có dám trách gì mình đâu Nên mình sợ mà phải giấu Thiệt, chẳng phải bây giờ mà thôi Năm ngoái lúc mình đánh chửi đuổi xua tôi đó Tôi cũng đâu có giận mình đâu Tôi tuổi phận riêng cho tôi vô duyên Tôi vô phước mà thôi Nếu mình không giận tôi Mà sao bây giờ tôi ăn năn rồi Tôi nhất định lo sắp việc nhà Không thèm chơi bời nữa Mà mình cũng không muốn về ở bên này với tôi Tôi muốn làm sao được Tại thầy má Chứ phải tại tôi đâu Thầy má không cho Tôi đâu có dám cãi Nếu vậy thì tình vợ chồng cũng không có cái nghĩa gì hết Vậy chứ đạo cha con tôi có trái được hay sao? Xin mình nói dứt cho tôi một lần Vì thầy má không cho nên mình không dám trái cha mẹ Mà đi theo chồng phải không? Câu hỏi thiệt là rõ ràng Mà vì sự rõ ràng ấy làm cho cô ba mạnh bối rối Nên cô không dám trả lời vội Cô ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi cô cúi mặt xuống mà đáp rằng Xin mình nghĩ lại mà thương dụng phận tôi Không phải tôi không muốn theo mình về bên này Tại thầy không có bằng lòng Tôi biết làm sao Phận tôi thiệt là khổ quá Thầy biểu tôi ở bệnh Mình muốn tôi về bên này Tôi ở chính giữa Tôi không biết liệu làm sao cho vừa ý hai bên hết Mà thôi mình đừng có buồn Tuy thầy không chịu cho tôi về bên này Xong thầy có hứa cho tôi với mình được qua lại Được như vậy thì cũng chẳng hại chi lắm Tuy là tôi ở bển Xong lâu lâu tôi cũng chạy qua đây tôi thăm chừng Chứ phải thầy má cấm tuyệt không cho tôi tới lui đâu mà ngại Thượng tướng thở dài mà đáp rằng Vợ chồng mà phải phân rẽ mỗi người mỗi nơi Lâu lâu mới được hiệp nhau một vài ngày Chẳng khác nào một người khách Thì có người bàn tính với nhau được biết gì Tôi muốn mình ở bên đây đặng hiệp với tôi mà làm Mình tính việc gì Tôi tỏ thuyệt với mình Từ hồi nhỏ tới chừng cưới vợ Tôi ăn no rồi tính chơi cho vui Tôi muốn có tiền nhiều mà xài Chứ không kể đến ai Tôi không thèm để ý vào việc gì hết Từ hôm má tôi mất đến nay Tôi chán ngán việc đời Tôi không thèm chơi bời nữa Tôi ở nhà tôi nói chuyện với mấy người tá điền Rồi tôi đi dạo sớm tôi thấy Bề ăn ở của mấy người ở trong đất Tôi sốn sang trong lòng Tôi thương xót cho phận con nhà nghèo Người giàu á, ở không ăn chơi sung sướng Mà lúa thóc bạc tiền càng ngày càng nhiều Không biết làm giống gì cho nó hết Con người nghèo á, từ đầu năm đến chí cuối chai tay nám mặt mà ăn ở cực khổ Áo quần lang thang Già cả lụm cụm cũng chưa được nghỉ ngơi Con nít lớn lên thì không được đi học Tôi thấy như vậy tôi khó chịu quá Tôi muốn tính từ rai sắp lên, tôi không thâu tiền thổ cư của mấy người ở trong đất này nữa. Còn mấy người mướn ruộng thì mùa tới đây, tôi biểu họ đâm phân nửa lứa ruộng mà thôi. Còn phân nửa tôi đưa cho họ, đặng họ được khá một chút. Chứ để họ nghèo quá tôi cũng thấy tội nghiệp. Tôi tính như vậy đó, mình nghĩ thử coi có được hay không. Cô ba mạnh tánh tình hiền hậu thở nai. Cô ở với tá điền tá thổ cũng tử tế. Cô chẳng hề khinh khi ai chẳng hề hiếp đáp ai, chẳng hề khổ khắc ai. Nhưng mà con nhà giàu chỉ lo làm ra tiền chứ không ưa làm thất lợi. Tuy cô không độc ác, song cô cũng không biết cứu giúp. Bởi vậy cô nghe chồng nói là bỏ tiền đất bớt lúa ruộng thì cô chấn hẩn, cô nhướng mắt ngó chồng mà đáp rằng: "Nè, mình tính vậy sao được? Ở trong đất thì phải đắp tiền đất, ai có đất mà cho thiên hạ ở không bao giờ?" Còn cho mướn ruộng, hãy người ta cho làm sao thì mình cho như vậy. Mình không tăng lúa ruộng, làm ai cho họ, chứ sao mình lại bớt đi. Người ta làm sao thì tự ý họ, mình bắt trước họ làm chi. Tôi thấy người ở trong xóm này họ nghèo khổ quá tôi thương. như ai nghèo thì mình cho họ đôi ba đồng bạc, hoặc 5, 16 giả lúa vậy là được rồi. Cũ giúp như vậy thì được cái gì? Nhưng mà cho đôi ba đồng bạc hoặc năm mười giả lúa, bắt quá lắm. họ được trong ít ngày mà thôi, chứ làm sao mà họ bớt được cảnh nghèo. Trời ơi, ai làm sao cho họ hết nghèo cho được, họ phải làm ăn thì họ mới hết nghèo. Ở xứ mình, hãy nghèo thì có thế nào mà hết nghèo được? Mình nghĩ mà coi, làm ruộng tới mùa gặt đập chừng năm trăm lúa, phải đông lúa ruộng hơn ba trăm phải trả lúa trâu, lúa cây, lúa gặt, lúa đập, lúa đất mạ, rồi họ còn cái giống gì đâu mà ăn. Thì tái hóa nghèo họ phải chịu chứ biết làm sao. Mà mình thương tá điền tá thổ của mình, mình làm như vậy, mình chắc họ hết nghèo hay không? Tôi sợ mình tử tế quá rồi họ dễ người à. Họ không chịu làm ăn thì càng hải cho mình hơn. Huống chi không phải nội tá điền của mình đây nghèo mà thôi. Thiên hạ nghèo xứ khác xứ kia Mình làm sao mà cho hết thảy được những người nghèo Mình thấy người ta nghèo khổ trước mắt mình đây Mình không chịu được thì mình giúp cho họ Chứ lo hết thảy thiên hạ làm sao được Nếu mình nói thiên hạ nghèo khổ Tôi không có sức mà giúp hết thảy được Nên tôi không thèm cứu giúp ai hết hay sao Tẻ ra một người nào được nhờ mình đâu Không phải vậy ở đời Hãy mình có thế Làm phải được chút nào Thì mình phải làm chút đấy Chứ không nên nói Tôi không làm phải nhiều được Bởi vậy tôi không làm phải ít Mình làm theo mình tính đó Tôi sợ trong vài năm Họ không hết nghèo Mà mình phải nghèo theo họ Ôi, giàu nghèo tôi cũng vui Mà có sao đâu mà nghèo Tiền đất thâu mỗi năm chừng 100 Bỏ số đó Cũng không hại gì hết Còn lúa ruộng của tôi gần 7 ngàn giả nếu tôi cho tá điện phân nữa tôi còn phân nửa là ba rưỡi dạ, tôi ăn gì mà hết? Huống chi bây giờ tôi nhất định không thèm chơi bời nữa. nội quay lại miếng vườn cũng đủ ăn xài trong gia đình. Có chuyện gì mà tới mà nghèo? Không có được. Mình bài chuyện trái đời quá. Tuy tôi không dám cản mình, song tôi cũng không dám giữ vào. Tôi muốn trong việc gì cũng vậy, phải đồng vợ đồng chồng mới vui. Không. Mình làm sao thì làm Tôi không thèm biết tới Thượng tử thấy vợ không hiệp ý Thì cậu ngồi buồn hiu Hết muốn nói chuyện nữa Không thể bằng tính việc gì được